Dịch vô trưởng nói, đúng là rất nan giải. Chị đã dùng thảo dược cầm máu, nhưng sáng nay lại phát hiện ra thịt hắn bắt đầu hoại tử. Gay gâu nhất là hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Dịch vô trưởng vừa nói vừa xé một miếng da trên vết thương, thế mà vị thiên sư kia vẫn mặt không thay đổi, không hề có cảm giác hoại tử. Chị nghi là chúng thi độc. Trần Dương hỏi, không có mang chua xa bùa vàng ạ Trên đường cứu người bị rơi rồi. Dịch vô trưởng lạnh lùng nói, tâm trạng hơi dao động.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 Chỉ biết tứ chi nó gầy như củi khô tóc thưa thất bụng xương to, không thấy rõ ngũ quan. Tôi vốn cho là quỷ đói, nhưng quỷ đói đều là loại sức mạnh khá lớn, cổ hỏng rất nhỏ, thức ăn vào miệng đều hóa thành ngọn lửa hay nước thải, không trải qua nghi thức đạo giáo. Quỷ đói không cách nào ăn cơm, vậy nên nó không thể ăn thịt người. Độ sóc lại nói quỷ đói có 36 loại, các loại thực thủy quỷ đói, châm khẩu quỷ đói phân bố khắp dương gian, giống như cây cỏ.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 Quỷ đói thường du đẵng ở địa phủ, hoặc là lang bạt làm sằng làm bậy ở dương gian. Cũng có vài loại quỷ đói ăn thịt uống máu và giết người bị nhốt trong địa ngục không được phép xuất hiện ở dương gian. Loại quỷ đói này rất đáng sợ và khó đối phó, hơn nữa còn nhiều vô số kể. Lúc này dịch vô trưởng và mấy thiên sư khác đều cảm thấy khó giải quyết vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc chưa vào thôn không người, Liễu Quyền Ninh đã nghe nói đến vưu linh thiếu, ông lên tiếng hỏi quỷ đói trong thôn không người liên quan đến vưu linh thiếu à?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 Quỷ đói thích ăn thịt người, hút tinh khí thế nên dọc đường Trần Dương và độ sóc nhìn thấy sắc mèo khô bị hút tinh khí cùng với thi thể bị gặm còn một nửa. Trần Dương lấy chu sa và bùa vàng trong ba lô ra, mài chu sa rồi vẽ lên bùa vàng để trừ tà. Tuy rằng bùa trừ tà không thể hoàn toàn tiêu trừ được thi độc quỷ đói trong vết thương của Trung Thiên Sư nhưng có thể kiềm hãm được thi độc. Cậu nói thi độc của quỷ đói sẽ đồng hóa con người thành quỷ đói.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 Trần Dương nói: Đại béo, cậu vừa dứt lời, mèo mập bỗng nhẹ nhàng quỷ dị đáp xuống cái bàn bát tiên trong phòng, cơ thể nó cong lên, lỗ tai cục ra sau, con người co rút thành một đường thẳng, nghe răng trợn mắt nhìn búp bê vô cổ. Một giây, cách cái bàn vung phân tán thành bốn phần. Đại béo không kịp chạy ngã chồng vó trên cái bàn vỡ tan tành, vẻ mặt ngơ ngác. Mèo mập nằm xuống trông càng mập thịt mỡ trên người tầng tầng lớp lớp bộ lông rối bù.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 Mèo béo nhảy lên xà nhà, không thèm che giấu mà trắng trợn khinh bị ai kêu của Liễu Quyền Ninh, lúc ông vừa mở miệng khen nó gầy là nó đã biết ông hư tình giả ý rồi. Dịch Vu trường vạch trần, đàn ông hư tình giả ý. Liễu Quyền Ninh bày vẻ mặt thành thật tôi đúng là nghĩ đại béo không có mập chưa đến 50 cân mà. Cùng lắm là hơi mập nhiều phúc khí thôi, nghiêm túc đó hả, không hiểu sao Trần Dương lại nhớ đến mã Sơn Phong. Trong lúc cậu trầm mặc độ sóc ngẩn đầu liếc đại béo trên xà nhà, mày không sợ đè sập xà nhà. Bạo kích, đại béo nhảy khỏi xà nhà co mình như trái bóng trên bệ cửa sổ, để lại cho mọi người một bóng lưng cô đơn mà lại khổng lồ phập phòng lượn sóng. Bốp bê vô cổ phát vui vẻ cười rộ lên, đến nỗi suýt té lăn xuống đất. Dịch vô trường sách bốp bê thả vào túi, nó kháng nghị muốn quay về bên Trần Dương nhưng bị kiềm lại.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 Trong người con búp bê trước mặt có một tiểu quỷ, dựa vào thờ cúng và máu trong tim của dịch vô trưởng mà có thể tự do hoạt động, đợi tích đủ công đức sẽ đầu thai chuyển thế. Búp bê vô cổ của vô tộc cũng giống như anh thi mạ vàng, âm bài của Đông Nam Á. Sau khi oa Hoa bị từ chối, nó cảm thấy khó chịu nấp trong túi áo của dịch vô trưởng, rụt rè mở to hai mắt ngập nước nhìn ra ngoài. Dịch vô trưởng nói, nó rất thích cậu, đi theo cậu cũng có thể tích lũy công đức. Trần Dương cười nhẹ, đi theo em không có tác dụng đâu.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 Hoa wow, hoa wow, hừ hừ hai tiếng ôm lấy mái tóc dài của dịch vô trưởng leo lại lên vai cô, nhỏ nhẹ nói em nhìn thấy trong giếng có thi thể. Mọi người nghe thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngoại trừ trần dương và độ sóc. Trên thực tế, nhóm dịch vô trưởng đã sớm đoán được còn mấy người kia thì vờ câm điếc. Nhưng lúc này bị nói toạc là đã uống nước giếng có người chết, tất cả cảm giác sợ hãi và ghê tờm trong lòng đột ngột xông ra.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 Mấy người đặt đơn hàng, chúng tôi nhận đơn, bảo đảm mấy người sống sót rời khỏi đây, thế nào? Chín người lập tức vọt đến chỗ Trần Dương, sôi nổi ra giá một sự an toàn, nhận được sự bảo đảm mới miễn cưỡng yên tâm. Tuy trong lòng họ vẫn còn sợ hãi, nhưng không có lo sợ đến suy sụp. Dịch vô trưởng hơi kinh ngạc, thật sự cô rất lo lắng nhóm người này không chịu nổi áp lực mà hỏng mất. Nếu vậy thì rất phiền phức, họ không thể bỏ mặc những người này, chỉ có thể bị kéo chân sau.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 Ngăn cản mùi hôi thối bay vào, cậu rũ mắt nhìn nước thải thấm vào trên bệ cửa sổ, rêu xanh trên vách tường chạm vào nước thải lập tức héo rũ. Độ sóc tìm được một cây sắt trong góc phòng, cầm lên ước chừng trọng lượng rồi chờ tay ném mạnh vào tường, đóng tấm ván trần dương đang vịt lên trước cửa sổ. Cậu nhảy xuống, vỗ vỗ tay nói quỷ đói ăn thịt trẻ con.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 Nhưng một vài nơi có cách mai táng rất kỳ quái, ví dụ như thiên táng, huyền quan táng còn lưu truyền đến nay, nghe nhiều nên ai cũng biết. Thủy táng thì ít người biết hơn, bị ảnh hưởng tôn giáo mà có vẻ máu me bạo lực. Thủy táng và thiên táng có công dụng như nhau, một loại cho chim ăn, một loại cho cá ăn, chim và cá đều là hóa thân của thần linh. Dưới cách nhìn của người dân ở địa phương thường cử hành thủy táng, đưa thi thể vào sông nước táng thân vào bụng cá là con đường tinh lọc linh hồn, chuyển thế đầu thai.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 Ai trộm con cô, tôi còn không đụng đến nó, nhìn con cô đi, chỉ có cô ôm nó là không khóc, vừa đặt xuống là khóc như bị bóp cổ, tôi ấm nó đi, chả lẽ nó không khóc sao? Tôi hỏi mấy người, có ai nghe tiếng nó khóc không? Bọn họ đùn đầy trách nhiệm, sáu người đi xe bát đã biết ba người kia cố ý kéo họ cùng chết bèn phòng ngừa chuyện lỡ như, muốn sớm đuổi ba người đi. Ba người kia thì vạch trần âm mưu của họ, đầy trách nhiệm cho người khác. Hai bên lại cãi nhau ồn ào lần nữa.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 Chín người kia đều lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, không nói lên lời. Bọn họ đều ích kỷ, nhưng lại tự cho bản thân là bị bất đắc dĩ, dù sao không ai muốn chết. Dịch vô trưởng nói tiếp còn tiếp tục giờ trò thì cút hết ra ngoài đi. Chín người còn muốn nói gì đó nhưng thấy thiên sư lạnh lùng không vui còn phải dựa vào người ta để sống sót nên không dám nói tiếp nữa. Hai bên oán giận chừng đối phương, sau đó tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Dịch vô trưởng nói hiện tại tâm trạng bọn họ nóng nảy.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 ủy táng rồi lại đưa họ vào từ đường, dùng bài vị vô danh thờ cúng. Có điều thờ cúng lại không dám khắc tên họ, giống như chuộc lỗi lại sợ họ có bài vị sẽ xuống địa phù cáo trạng. Trần Dương đặt bài vị lại bàn thờ, dưới bệ thờ vẫn có hoa thơm mũ cung, nhưng vì thời gian đã lâu nên bị hư hỏng nghiêng ngả. Chỗ chứa dầu của ngọn đèn dầu đầy sát thiêu thân, lư hương cắm lộn xộn các chân nhang tàn cho bất động, bỗng có một đoạn nhang rơi xuống bàn vang lên một tiếng.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 Thùng gỗ trống một lỗ, ban nãy đoạn xương kia rơi ra từ đây. Độ sóc đến gần xem Trần Dương, thấy cậu không có việc gì mới nhìn lên thùng gỗ trên trà cây quỷ nhậu. Trần Dương nhìn xuyên qua cái lỗ trên thùng, trong thấy một bộ xương hoàn chỉnh cuộn mình bên trong, đây là thụ táng. Thụ táng cũng giống như thủy táng, là một nghi thức mai táng ở một vài địa phương. Có người cho rằng cây là nơi linh hồn yên nghỉ, người chết rồi có thể nhập vào đại thụ quay về thăm người thân, đồng thời vẫn được an nghỉ.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 Đôi nam nữ ngẩng đầu lên, vừa thấy cái thùng lập tức hoảng sợ hét lên, thậm chí cho rằng Trần Dương và độ sóc là ma, vội cầu xin tha thứ, xin lỗi xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn khảo sát, không phải mạo phạm. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, xin đừng cửa trách. Nữ sinh nức nở, chắp tay trước ngực liên tục vái lạy, xin đừng trách phạt, xin đừng trách phạt. Trần Dương sờ sờ mũi, lén lén nhìn độ sóc nhún vai, biểu thị cậu không phải cố ý dọa người ta. Cậu lên tiếng, tôi là người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 Trần Thiên Sư, không phải anh nói chỉ cần không mạo phạm thi thể sao? Trần Dương trả lời thây khô không tính là thi thể. Đã thành tinh sao còn gọi là thi thể? Có điều trong rừng có quá nhiều thây khô thành tinh, thật không bình thường. Độ sóc lên tiếng, trời sắp tối rồi, chúng ta về trước đi. Cậu gật đầu đồng ý, ra hiệu ba người kia cùng đi về. Giáo sư còn muốn nán lại ghi chép nhưng nhìn sắc trời dần tối bèn đồng ý quay về. Ban ngày ban mặt mà đã tà môn nguy hiểm như vậy, có phải trời tối sẽ có quần ma loạn vũ không? Năm người đi trong rừng một lúc lâu vẫn không ra được độ sóc kéo tay Trần Dương, chúng ta đi qua chỗ này rồi. Hắn chỉ chỉ cái cây siêu vẹo đã đi qua ban nãy, chúng ta đi vòng quanh nơi này. Trần Dương lấy la bàn ra xem, phát hiện kim la bàn quay loạn xả. Giáo sư hỏi, hay là gặp quỷ đánh tường rồi? Tôi nhớ dân gian thường nói, gặp quỷ đánh tường thì cứ đứng nguyên tại chỗ.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 Nhưng đã không kịp rồi, Triệu Cương đã quay đầu nhìn, cổ hắn cứng ngắt, hàm răng va vào nhau lập cập mẹ nó cái quỷ gì. Triệu Cương hoảng sợ quá độ mà lớn giọng, hấp dẫn đám thây khô vừa bò ra khỏi quỷ nhộng phía sau, chúng lập tức súng lại từ bốn phương tám hướng. Độ sóc không vui nhìn Triệu Cương, hắn run một cái trốn ra sau lưng Triệu Giao. Cô nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bình thường không thấy cậu không đáng tin như vậy.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 Tầm ấn mắt thường không thể nhìn thấy được đóng lên lá bùa cùng một nửa pháp ấn kia dung hợp với nhau hoàn mỹ. Lá bùa bay lên không trung, kim quang trói mắt bao phủ một vòng trong phạm vi 10 mét. Đám thây khô bị kim quang chiếu lên, nháy mắt hóa thành bụi đen tan vào đất. Quỷ nhộng vừa mới hé ra cảm nhận được nguy hiểm, lặng lẽ khép lại yên tĩnh như gà.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 đại béo sù lông cực kỳ thức giận gầm gừ từng chữ từ Ani chương 64, thôn không người sáu mọi người đồng loạt nhìn triệu dao cô do dự vuốt mũi nghi hoặc nhìn đại béo nhận lầm người rồi đại béo sù lông cổ họng gầm gừ liên tục nó đi qua đi lại cho đến khi bình tĩnh một chút mới nói cô chính là từ Ani dù có hóa thành cho thì ra cũng nhận ra được huống hồ trông cô giống từ Ani như vậy nhưng tôi là triệu dao mà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 Dịch vô trưởng nói liễu quyền ninh cho mượn kiếm dùng một lát. Ông ném kiếm cho dịch vô trưởng, cô chờ tay bắt lấy, đâm thẳng về phía ngực triệu dao, người sau giật mình né tránh. Kiếm gỗ nào gác lên vai cô, không có bất kỳ phản ứng gì. Dịch vô trưởng thu hồi thanh kiếm, không phải cương thi. Đại béo nghi ngờ nhìn chằm chằm triệu dao, cô giống từ Ani như đúc, nếu không phải là cương thi thì có lẽ là cô ta chuyển thế đầu thai.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 Đại béo phiền muộn, ả nói ra là bảo bối trong lòng cô ta. Phụt, nhóm người Trần Dương vì nén cười mà gương mặt vặn vẹo. búp bê vô cổ cười lớn, há há há há, bảo bối trong lòng đến 50 cân, lục phủ ngũ tạng cũng bị đè bẹp. Đại béo cực kỳ tức giận, quay đầu tóm búp bê vô cổ. Thế là một mèo một búp bê điên cuồng đánh nhau, cuối cùng vẫn là dịch vô trưởng và Trần Dương kéo chúng nó ra. Búp bê vô cổ bị đứt một chân và một tay, trong miệng toàn lông mèo, vô cùng đắc ý. Đại béo thì ngậm tay chân búp bê, đỉnh đầu như địa trung hải tiến hóa thành đầu chọc. Mèo hói phun tay chân búp bê ra, hất mũi cười nhạo búp bê trong tư thế chiến thắng. Đột nhiên triệu dao giơ tay sờ cái đầu trụi lùi của anh chàng, cười nói, từ Ani lừa mày, tao không lừa mày. Hay là mày làm bảo bối của tao đi. Đại béo sừng sốt, sau đó hung hăng đập đuôi lên tay triệu dao. Nó nổi giận đùng đùng ném cái bìa rồi bỏ chạy, triệu dao nhặt lên đọc mơ đi cưng.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 Đầu tiên cô không phải là người khéo tay, được rồi, trở lại chuyện chính cô theo chúng tôi tiến vào thôn không người có mục đích gì. Từ Ani lướt nhìn giáo sư, lại nhìn độ sóc phía sau, nhỏ giọng nói ông hỏi hắn đi, cái gì hắn cũng biết. Cô à quét mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt cực kỳ hung ác. Đột nhiên à cười lớn, hắn có thể cứu tất cả mọi người ra ngoài nhưng lại không thèm ra tay, cứ nhìn các người rơi vào hoàn cảnh khó khăn.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 Trần Dương giật mình, vội nhìn những người trong phòng. Nhóm người dịch vô trường rất bình tĩnh, biểu thị trước khi tiến vào thôn không người, bọn họ đã nghe được bắt quái về quan hệ của hai người, hiện tại thấy cũng không ngạc nhiên. Trần Dương nói nhỏ, anh chú ý một chút không tốt đâu. Ở đây còn có trẻ nhỏ, độ sóc vẫn bình tĩnh thong rong, hắn ôm lấy Trần Dương hôn thêm mấy cái nữa. Trần Tiểu Dương đỏ cả mặt, lúng túng nói, vưu linh thiếu không ở trong đây thì tạm bỏ qua cho hắn.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 Họ bị dụ dỗ đi vào thôn thám hiểm, trên thực tế là bị coi thành tế phẩm nuôi cá quả trong giếng. Giáo sư M. Quyền vở ghi chép về quỷ nhộng hôm nay ra xem, hầu như tất cả những thi thể chưa thối sữa đều có hoa văn ốc biển trên người, những thi thể này tử vong trong vòng nửa năm nay. Thôn không người bỏ hoang đã lâu, theo lý thì sẽ không xuất hiện nhiều thi thể thụ táng như vậy. Trừ phi mấy cậu bắt buộc phải trở về thôn, sau đó phải thụ táng theo quy định. Ngoài ra, đa số thi thể trong quỷ nhộng đều còn trẻ.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 Trần Dương liếc nhìn búp bê vô cổ, sau khi được nhỏ máu trong tim tính tình nó lúc thì ngọt ngào dịu dàng, lúc thì táo bạo nóng nảy, thay đổi trong nháy mắt. Cậu thầm nghĩ đúng là người trong giới thiên sư trong ngoài không giống nhau. Hoa hoa phát hiện ánh mắt của Trần Dương, lập tức vui như mờ cờ trong bụng, Dương Dương ôm ôm hôn hôn. Trần Dương ôm lấy búp bê, mặt mày dạng rỡ Hoa hoa rang hai tay muốn ôm cậu.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 Thầy khô đầu tiên đến được từ đường, nó dùng thân mình phá cửa chính. Cửa chính rộng mở, đám thầy khô tràn vào. Lúc cả đám đi đến giếng trời vào phòng khách thì ngừng lại, hít hít cái mũi đã sớm thối giữa người mùi người trong không khí. Trần Dương và Dịch Vô Trưởng đứng hai bên, dùng bùa tre giấu hơi thở quay đầu nhìn ba thanh niên đang run lẩy bẩy, đưa cho họ một lá bùa. Thầy khô người thấy mùi người xung quanh thì ngừng động tác, sau đó chúng vây quanh quan tài sau bàn thờ, lôi ra hai thi thể.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 thỉnh 10 đạo thần binh của tứ di bát hoang cửu châu tấu lên thiên đình đề xuất với địa phủ kể ra lời thỉnh cầu của mình đúng na đàn là một nghi thức pháp hội của đạo giáo trên thỉnh thần binh thần linh thiên đình âm phủ bát phương hạ xuống đàn thờ trần áp vạn quỷ cũng trần tình nỗi hoan khuất với thần linh bát phương thỉnh thần linh bát phương định đoạt dưới thỉnh binh mã hông thần âm phủ chế ngựa ác quỷ ở các địa phương khác nhau na đàn có các cách thức cử hành khác nhau dịch vua trưởng đang nói đến nghi thức na đàn của vu tộc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 bố trí na đàn xong thì thỉnh thần linh trước tiên thỉnh tứ trực công tào và hung thần ngũ sương. tứ trực công tào hỗ trợ duyệt công văn trình lên thiên đình binh mã ngũ xương thì chóc nã á quỷ dịch vô trưởng thả tất cả cổ trùng trên người ra vẽ một vòng tròn có bán kính khoảng 3 mét tiện tay kéo ba thanh niên đang sợ muốn tè ra quần và người giả chết kia vào vùng an toàn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 cương bộ na đàn có tất cả 72 loại dịch vu trường dạy trần dương là ngũ bộ bái quỷ cương có nguyên lý tương tự bắt đầu thất tinh cương của đạo giáo tạm mượn bát quái cửu phương đại biểu cho các địa danh cửu châu thải cửu châu quản bát môn cấm chế quỷ thần vạn vật dịch vu trường di chuyển từng bước chân theo bộ pháp cương bộ chân đạp dực châu đệ nhất khảm ly nhị cửu ly cộng nam dương phục nhập trung công lập dự châu điểm quân binh đây là vụ bước đạp cửu châu sau cửu châu là tám cửa bát quái tức có tám vị lão quân tọa Trấn trường quản Trần Dương bước theo dịch vô trưởng linh bảo lão quân quản kiền môn tha kim thọa quản dự châu thành. Trên na đàn, đạp cửu châu như đạp cửu trọng thiên cương bộ đạp lên cửu cung bát quái, như thần nhập vào thân thu phục tà ma, đánh bại vạn quỷ. Dịch Vu trưởng nói, bây giờ chấp bút viết công văn tấu lên thiên đình. Trần Dương cầm bút thấm chu sa kỳ tứ văn sơ. Phục Dĩ Thiện nam dâng hương hoa ngũ cung trước án thờ, Thỉnh thần hạ phàm, hương yên bái thỉnh, thần uy hiền hách hiện có người vô danh hàm oan uổng mạng, hóa thành quỷ oán chẳng thể nhập luân hồi. Thỉnh 10 đạo thần linh cửu châu cùng thương thảo. Sau khi viết công văn thì đốt cháy để tấu đến thiên đình và âm phủ, sau đó chờ hồi âm. Độ Sóc đứng trên nóc nhà, ý nghĩ vừa truyền, công văn Trần Dương vừa đốt lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lướt mắt đọc nhanh như gió nét chữ quen thuộc, sau đó viết một chữ chuẩn rồi đóng ấn.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 trần dương giúp binh mã ngũ xương xử lý thây khô đốt chúng thành cho bụi sau đó bắt ba hồn bảy vía đang co rút trong thây khô binh mã ngũ xương khóa hồn phách của chúng đưa về địa phủ chờ xử lý trong quá trình xử lý thây khô cậu phát hiện đám thây khô có thể khóa hồn phách không đi đầu thai là do chúng đã uống máu cương thi pha loãng có lẽ vưu linh thiếu pha máu cương thi vào giếng nước dựa theo phương pháp bí mật luyện thành thây khô Nhóm người dịch vô trưởng cũng ăn cá trong giếng nhưng không bị phương pháp bí mật truyền hóa, có lẽ sẽ không gặp chuyện gì. Không đúng, Trần Dương đột nhiên nhớ đến Trung Thiên Sư bị quỷ đói, cào chúng. Trung Thiên Sư chúng thi độc còn ăn phải canh cá có lẫn máu cương thi, thảo nào vết thương có triệu chứng tương tự như chúng thi độc cương thi. Đêm nay ánh trăng rất thịnh, sợ rằng sẽ bị biến đổi.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 Cậu tò mò nhìn qua, phát hiện dưới mông của đại béo là một con mèo môn gầy yếu. Trần Dương lên tiếng, đại béo, mèo mập quay đầu, liếm liếm vài giọt máu trên móng vuốt có việc. Gì đây, cậu chỉ vào con mèo môn dưới mông đại béo, mèo môn bị đè sắp không thở nổi rồi. Mèo quỷ, còn gì nữa, hồn phách của tự Ani nhập vào con mèo quỷ này. Cô ta rất kỳ quái, không giống Mao cương.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 Triệu dao gật đầu, sau đó nhìn Trung Thiên Sư đang nằm dưới ánh trăng nhắm mắt nghỉ ngơi, Trung Thiên Sư không sao chứ. Cô có cảm giác không đến một phút nữa Trung Thiên Sư sẽ bị thi biến. Liễu quyền ninh nhìn về phía Trung Thiên Sư, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ mong không có việc gì. Ông cũng nhận thấy không thích hợp rõ ràng chỉ chúng thi độc của quỷ đói, nhưng khi Trung Thiên Sư nằm dưới ánh trăng, ông bỗng có dự cảm bất thường. Liễu quyền ninh rũ mắt tầm mắt dừng lại trên móng tay Trung Thiên Sư con người ông đột nhiên phóng to. Từ trước đến nay Trung Thiên Sư có sở thích để móng tay, nhưng bình thường chỉ để ngón út vì móng tay dài khi làm phép hay vẽ bùa sẽ gặp khó khăn. Lúc này Trung Thiên Sư đặt tay trên bụng móng tay dài chừng 3cm. Dáng vẻ này, rõ ràng là thi biến. Liễu Quyền Ninh tiến lên xem Trung Thiên Sư đột nhiên mở mắt ra, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt ông. Trung Thiên Sư hỏi, sao vậy? Liễu Quyền Ninh mặt không thay đổi trả lời ánh trăng quá thịnh sẽ làm thi độc sao động Hay là truyền qua chỗ tối?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 Sau đó ông hai bước thành ba bước nắm lấy bả vai người phụ nữ kéo ra sau, đồng thời dán bùa ngũ lôi lên quỷ đói nhào tới. Quỷ đói lập tức bị thiêu thành cho, nhưng bầy quỷ đói vẫn tràn vào như che già măng mọc. Liễu quyền ninh đá tấm ván dưới đất ngăn trước cửa sổ, quỷ đói nhào đến động vào tấm ván phát ra tiếng rầm rầm chấn động. Á, bên này cũng có. Có người chỉ vào một con quỷ đói bỏ lên cửa sổ phía bên kia quỷ đói nhảy đến cắn cánh tay hắn.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 Mấy người xung quanh đang vịn tấm ván không dám thở mạnh, lo sợ nhìn cái móng vuốt kia. Còn quỷ bỗng đổi hướng qua qua bên trái, thanh niên đang đứng phía đó phản ứng cực nhanh ngồi thụp xuống, sợ chết khiếp ngẩng đầu nhìn cái móng vuốt ngay trên đầu hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thứ cái móng quỷ kia xuyên qua không phải là tấm ván mà là cái đầu của hắn rồi. Bỗng một loạt tiếng động vang lên, mọi người quay đầu nhìn chằm chằm tấm ván, một giây sau tất cả đồng loạt bỏ chạy. Tấm ván đã bị mấy cái móng quỷ xuyên thấu, vỡ tan nát rơi xuống đất. Một con quỷ đói cao đến 2 mét kho người bò vào tiền thiên sư thấy thế ném kiếm gỗ đào cho triệu giao, giúp tôi để ý chung thiên sư. Sau đó hắn lập tức tiến lên đối phó với quỷ đói trước mắt. Liễu quyền ninh vừa vịn ván cửa, vừa vải chu sa lên bệ cửa sổ và dán bùa lên cửa. Tiền thiên sư đá quỷ đói sát sinh ra ngoài rồi khiêm tấm ván chặn trước cửa sổ cắn đầu ngón trỏ vẽ bùa trấn tả lên.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 Nghe cho kỹ chú sát kiếm của Đỗ Thiên Sư viết Thái Thượng có lệnh phổ cáo vạn linh. Triệu Giao bỗng tiếp lời, phong hòa tề chiến, phạt tà giảo tinh. Cô dơ kiếm chém tới, đường kiếm như đao thép chém quỷ đói thành cho tàn. Triệu Giao hớn hờ quay đầu nhìn Trung Thiên Sư, nhìn đi tôi đã nói mà. Trung Thiên Sư vô cùng kinh ngạc, cũng tạm yên lòng. Nhưng hắn yên tâm quá sơm, dù gì triệu dao cũng không phải là thiên sư thụ giới, cô chỉ vừa tiếp xúc với đạo pháp dù thiên phú không tồi nhưng chỉ chém chúng vỏn vẹn hai ba con quỷ đói. Tốc độ bảy quỷ đói lại rất nhanh và gian xào. Triệu dao chém không trúng chúng, rất nhanh trên người cô đã xuất hiện vô số vết thương. bốn con quỷ đói cuốn lấy triệu dao, bốn con khác nhìn chằm chằm đưa bé sơ sinh, mặc dù có người khác giúp đỡ nhưng vẫn đấu không lại bọn quái vật đáng sợ này.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 Đàn quỷ đói bên ngoài là trí âm, liễu quyền ninh muốn bản thân trí dương kết hợp với trận pháp thống bầy quỷ đói về địa ngục. Ông lấy một túi tiền nhỏ trong túi áo ra, lấy 17 miếng thông mị, nghe qua thất tinh đinh hồn trận chưa? Trần dương và tiền thiên sư gật đầu, trận pháp của phái Mao Sơn rất nổi tiếng, trong đó trận pháp chặt đứt sinh khí của bảy quan bảy cửa, phong tỏa vạn quỷ được gọi là thất tinh đinh hồn trận.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 Liễu quyền ninh chia 12 miếng thông mị cho Trần Dương và Tiền Thiên Sư, ông giữ lại hai cái. Trần Dương và Tiền Thiên Sư cầm thông mị rời khỏi lầu canh tách ra chạy về hai hướng khác nhau. Một vài quỷ đói người thấy nhân khí, ngửa mặt lên trời gào to rồi đuổi theo hai người. Bảy quan tương ứng với thất tinh bắt đầu, không khó để tạo ra. Một bên Trần Dương nhanh chóng trôn thông mị vào những điểm đánh dấu, bên còn lại Tiền Thiên Sư cũng đã trôn thông mị xong. Hai người quay lại lầu canh đóng cửa lại.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 Tiền Thiên Sư thuận theo buông tay ra, liễu quyền ninh lào đảo suýt nữa ngã sấp mặt. Tiền Thiên Sư và Trung Thiên Sư thấy thế cười ha hả Lúc này Trung Thiên Sư đã yên lòng, vừa rồi không bị ánh trăng chiếu chúng, hắn đã khôi phục bình thường. Trần Dương nói cho hắn biết giếng nước kia từng bị nhỏ vào máu cương thi, hắn lập tức hiểu ra thảo nào tôi có dấu hiệu thi biến. Trần Dương nói tiếp dịch vô trường đang siêu độ quỷ oán, sáng mai chúng ta có thể rời đi.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 Nó gào một tiếng rồi phát huy thân mình linh hoạt dù mập ú u, như lửa đốt mông bò chạy chối chết. Rốt cuộc từ Ani có thể thở một hơi, chưa kịp đứng lên thì một áp lực khủng khiếp đột một bao phủ toàn bộ cơ thể cô ta. Mèo môn lạnh run cuộn người lại nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn, vì sợ hãi mà giọng nói run rẩy tham, tham kiến đại đế. Độ sóc rũ mắt đạp từ Ani đến trước mặt trung lộ ngũ xương áp giải về phong đô. Vâng. Trung lộ ngũ sương nắm lấy cái gáy của từ Ani đang lạnh run không dám phản kháng quay về phong đô. Độ sóc đột nhiên ngước lên nhìn về một hướng, một điểm sáng nho nhỏ trong bóng tối dừng lại, sau đó chậm rãi bay xa. Trên không trung là một cái flycam quay lại toàn bộ thôn không người. Độ sóc lẳng lặng nhìn flycam bay ra khỏi thôn. Trong lúc đối phương mới vừa thở vào nhẹ nhõm, hắn bẻ một cành cây khô ném về phía flycam. Vưu Linh Thiếu quay đầu nhìn màn hình máy tính, phát hiện chỉ mới copy được 90% video trên flycam, còn 10% vì flycam bị rơi mà mất toàn bộ. Vậy là đủ rồi, gương mặt Vưu Linh Thiếu cực kỳ âm u quyết định đẩy nhanh tốc độ khôi phục Quy quốc. Bác âm đại đế vạn năm không rời khỏi phong đô thế mà xuất hiện ở dương gian e là sẽ khiến độ khó trong kế hoạch của hắn tăng cao, hơn nữa dường như quan hệ của độ sóc và trần dương rất thân mật.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 Lúc Trần Dương đang trêu chọc đại béo thì Dịch vô trưởng về đến, cô còn chưa kịp mở miệng, búp bê vô cổ trong túi cô đã nhảy ra, xoay tròn 360 độ trên cái đầu chọc lóc của đại béo. Nó té xuống trước mặt mèo mập cười nhạo chói tay, ha ha ha ha ha, oa ha. oa đã nghe được Từ Ani nói vì sao cô ả để mày chết già rồi mới luyện thành mèo quỷ, vì ả nghĩ mày béo còn lười, luyện thành mèo quỷ cũng chả có tác dụng gì còn tốn công tốn sức. Búp bê vu cổ vờ giả giọng ra cả, hó khan nói ôi chao Sao lại nặng nề thế này? Ôi trao đi không nổi nữa, khụ khụ há há há, cả người hoa hoa còn không to bằng cái mặt mâm của mày. Đại béo há miệng, một phát ngậm búp bê vào miệng. Trần Dương khó khăn cứu nó ra, thế là hai đứa lại bắt đầu đánh nhau. Cậu bất đắc dĩ, con nít không hiểu chuyện. Dịch vưu trường tỏ vẻ đồng ý, sau đó kể lại hành tung của vưu linh thiếu. Chúng ta đã hoàn toàn nắm rõ hành tung của vưu linh thiếu. Sự kiện thôn không người lần này đúng là trò quỷ của hắn. Hiệp hội đạo giáo các nơi đang theo dõi và đã ép hắn chạy đến di trì của Vương Triều cổ Cách. Ở đó có thiên sư và đặt lai chờ hắn từ sớm chỉ cần chờ hắn chui đầu vào giỏ Ở di trì cổ Cách có một hang động 10 vạn người từng bị vưu linh thiếu luyện chế thành cương thi thất bại. Oan hồn du đã ở hang động khóc lóc không chịu đầu thai. Địa tạng Bồ Tát từng độ hóa 10 vạn người kết quả thất bại. Vì cương thi bất sinh bất tử, bị loại ra khỏi lục đạo trừ phi oán khí nơi ít hầu tiêu tan hết mới có thể cam tâm tình nguyện đi đầu thai. Cuối cùng phong đô bắc âm đại đế đứng ra thương thuyết với 10 vạn oan hồn, nhốt vưu linh thiếu trong địa ngục ngàn năm, ngàn năm sau oán khí của oan hồn tiêu tan sẽ tự đi đầu thai. Kết quả vưu linh thiếu mới bị nhốt 700 năm đã chạy trốn, vừa lúc đuổi hắn đến di chỉ cố cách giao cho 10 vạn oan hồn xử lý, sớm hóa giải oán khí của họ. Dịch vô trưởng nói, đây là kiến nghị của cục trưởng Đô, đã bàn bạc với các thiên sư và được tán đồng. Vương Triều Cổ Cách là một di chỉ thần bí, rất có giá trị nghiên cứu văn hóa. Hơn nữa mấy năm gần đây được quảng bá Internet trở thành một điểm du lịch. Chỉ là trước kia lo lắng du khách không biết nặng nhẹ sông vào nơi ở của 10 vạn oan hồn, hiện tại giải quyết xong thì có thể tiến hành khai phá cải thiện kinh tế. Vậy là lần này Vưu Linh Thiếu Trốn không thoát, không thoát được, lúc trước không biết hắn, để hắn tác quái khắp nơi. May mà lần này trong dự đoán xuất hiện ở thôn không người, nắm được hành tung của hắn. Lần này hắn muốn tác quái cũng không được. Dịch vô trưởng nói xong nhìn Trần Dương, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi nói, không cần lo lắng con gà ốm vưu linh thiếu, coi như không có mấy lão cáo giả thiên sư bảo vệ thì em vẫn còn cục trưởng độ che chở. Hà, Trần Dương sửng sốt không kịp phản ứng, em không có lo lắng, có anh độ ở đây, em không sợ. Dịch vô trường bị nhét một miệng thức ăn chó, lúc nào theo chị về vô tộc một chuyến. Có thời gian sẽ đi ạ, cũng được, dịch vô trường cũng không lo lắng Trần Dương chạy mất. Cô lôi kéo cậu xem một video, Vưu linh thiếu đăng video quay lại thôn không người, muốn lấy nó dụ dỗ tín đồ. Trần Dương ghé lại xem, trên màn hình dày đặc bình luận chạy ngang. Hiệu ứng ba xu. phim ma Trung Quốc không phải phim hài hả. Có thịt hát không, không thịt không xem. Thịt, có thịt, cả núi thịt. Đàng hoàng đi, đây là phim ma, không phải phim về mèo. Mèo hả, mị đến đây, Trần Dương và Dịch Vô trưởng hai mặt nhìn nhau, không còn lời gì để nói. Này là, Dịch Vô trưởng ngẩng đầu, nhìn đại béo đang đánh nhau vui vẻ với búp bê vô cổ, không sai. Bọn họ nghĩ phim ma của Vưu Linh Thiếu là phim về mèo, còn cắt nối biên tập rất nhiều hình về đại béo. Cô dừng một chút rồi cảm thán, quả nhiên đại béo rất quan trọng, không phụ sự mong đợi của mọi người, ngồi vững ở vị trí C. Đối xử với nó tốt một chút, tâm trạng trần dương phức tạp cảm thán hình tượng chín chắn ít nói của đại béo trước đây đã sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng cậu đã biết vì sao nó không nói lời nào mà viết giấy, bởi vì móng mèo viết chữ khó khăn, nó bèn viết ngắn gọn ít lời, khiến hình tượng trầm ồn vững vàng như cân nặng của nó. Thế nhưng vừa mở miệng là lộ ra bản chất xuẩn manh. Ví dụ như luôn bị búp bê vô cổ dùng một câu chọc tức xù lông cuối cùng đánh nhau mất hình tượng. đột nhiên đại béo như bị bóp cổ cả người xù lông dựng đứng nó đạp lên mặt búp bê vô cổ rồi vọt ra ngoài cửa sổ trần dương thấy thế biết ngay là độ sóc về cậu quay đầu lại xem quả nhiên là hắn đi tới anh độ dịch vô trường cũng lên tiếng cục trưởng độ độ sóc gật đầu nói với cô liễu quyền ninh tìm cô dịch vô trường cảm ơn rồi đi tìm liễu quyền ninh độ sóc xoa xoa gáy trần dương sau đó ôm cậu ngồi xuống ghế vừa nãy nói gì đó nhắc đến vưu linh thiếu không cần để ý đến hắn chu khất đến đó bắt hắn rồi trần dương kinh ngạc không phải chu khất đến bão độc sơn rồi sao sao lại chạy đến nơi xa như vậy nữa bình thường hắn rất rảnh rỗi không có việc gì cứ du du ở bão độc sơn phái hắn đến gì chỉ cố cách tiện thể du ngoạn thả lòng tâm trạng độ sóc mặt không thay đổi nói ở gì chỉ cố cách xa xôi chu khất và mấy thiên sư đang ngồi xổm trên đống cát nhìn mặt trời lặn phía xa Hắn mặt mày tăng thương nói về sếp, đừng bao giờ đắc tội thủ trưởng Thủ trưởng là một đám vừa keo kiệt vừa khó hiểu, không có việc gì cứ thích làm khó dễ người ta, ma quỷ. Ồ, Trần Dương nhanh chóng cười nói, chúng ta ở đây chơi hai ngày, sau đó quay về phân cục. Đúng rồi, mấy đứa mau tiểu lị bảo em mua đặc sản địa phương, anh xem xem ở thành phố ca có đặc sản gì, có nơi nào chơi không. độ sóc cười cười nhìn dáng vẻ phấn chấn của cậu hắn nhích lại gần người người cổ cậu sau đó nhìn chằm chằm cái cổ trắng mốt rồi đột nhiên lè lưỡi liếm lên trần dương hơi ngứa rụt cổ một cái đừng liếm ngứa cậu vừa cười vừa quay đầu nhìn hắn người sau đột nhiên mốt lấy môi lưỡi của cậu ươm trần dương ôm lấy cánh tay độ sóc ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng triền miên búp bê vô cổ vừa dãy dụa ngồi dậy thì thấy một màn trước mặt nó lập tức che mắt oa hoa không thể nhìn Nói xong nó lại len lén hé mắt nhìn qua he hở ngón tay, miệng há to kinh ngạc không thôi. Dịch vô trường đi nửa đường thì phát hiện quên mang búp bê theo bèn quay lại, vừa lúc cũng thấy một màn này. Cô vội quay lưng lại, chờ hai người hôn xong mới ho khan, đừng khẩn trương, tôi tới lấy búp bê. Hoa hoa, đến đây. Búp bê vô cổ nhanh chóng nhảy vào lòng bàn tay của dịch vô trưởng cô nhìn hoa hoa một cái là biết nó đã nhìn lén, cô nhét búp bê vào túi cười cười nói với Trần Dương và độ sóc tôi đi trước. Vừa nãy tôi xoay lưng lại, không có nhìn. Dịch vu trường là một cô gái rất lịch sự, hiểu rõ phi lễ, chớ nhìn. Trần Dương lúng túng cười cười, chờ Dịch vô trường đi rồi, cậu như bị lửa đốt mông nhảy ra khỏi người độ sóc, em về phòng trước. Chờ đến khi cậu chạy về phòng rồi, độ sóc mới thông thả đứng lên đi vào phòng tìm Trần Tiểu Dương tự chui đầu vào lưới. Ở ngoài thân mật sẽ bị bắt gặp trong phòng thì cứ quang minh chính đại Điểm đặc sắc ở thành phố ca là cổ trấn lầu canh, phong cách đa dạng. Mấy lầu canh này không đáng sợ như ở trong thôn không người. Địa phương được khai phá phát triển thành điểm du lịch đặc sắc nên lượng người đến đây rất đông. Thế nên nơi này rất náo nhiệt đầy sức sống. Trần Dương và Độ Sóc nghỉ ngơi trên sân thượng một nhà nghỉ giáp biển. Sân thượng được bố trí như một quán bar, đặt 7-8 cái bàn và dù trắng. Dường như muốn nương theo kiến trúc đặc sắc của cổ trấn, nhà nghỉ được xây như lầu canh kiểu La Mã Cổ, xung quanh trồng một loạt cây cỏ. Ngồi trên sân thượng có thể ngắm trời xanh mây trắng, biển rộng xanh thẳm, thuyền đánh ca cập bến trên biển. Trước đây cư dân cổ trấn sống ven biển, thường ra biển kiếm sống. Ngày nay họ bỏ neo không ra biển nữa, có vài chiếc thuyền được du khách thuê ra ngoài khơi ngắm cảnh biển. Trần Dương rời tầm mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Liễu Quyền Ninh cũng nhìn thấy hai người, ông nói với người bên cạnh vài câu rồi đi qua Trần Tiểu Dương, cục trưởng độ đang ngắm cảnh à? Không phải ngắm cảnh. Độ sóc ngẩng đầu nói, hẹn hò. Trần Dương cười híp mắt gật đầu nói, đúng vậy, hẹn hò. Liễu quyền ninh hết nhìn Trần Dương lại nhìn sang độ sóc, hoài nghi không biết việc ông đi đến chào hỏi có phải là chuyện chính xác không nhưng giờ hối hận đã muộn rồi, bánh chó có cứng đến mấy cũng phải dáng mà gặm. Trần Dương thấy sau lưng Liễu quyền ninh còn có mấy người lấm lét nhìn qua bèn nói, bạn chú đang đợi kìa. Chú nhận một vụ làm ăn, xem phong thủy mộ huyệt cho người ta. Chú cũng xem phong thủy. Trần Dương vô cùng hứng thú, liễu quyền ninh xua tay, phong thủy làm không tốt là gây họa ba đời, giảm thọ lại thiếu đạo đức. Chú còn không tính là bán lộ xuất ra, không dám đề cập đến phong thủy. Ông chỉ chỉ ra sau, bọn họ nói bị người động phong thủy, vận số năm nay không may. Họ tìm thầy phong thủy xem, cuối cùng phát hiện phong thủy ở phần mộ tổ tiên có vấn đều, lúc tìm người rời mộ thì gặp ma. Gặp ma là cách nói ở phương Bắc có nghĩa là chúng ta. Gia đình tìm Liễu Quyền Ninh rời mộ có phần mộ tổ tiên ở phía Nam, nhưng cả nhà đến phương Bắc lập nghiệp, bởi vậy cách nói chuyện thường dùng từ phương Bắc. Thầy Phong Thủy không giải quyết được chuyện chúng ta nên tìm chú. Hiện tại mời chú ăn cơm. Trên thực tế, ngoài trừ giải quyết vụ án thông qua đơn hàng trên app người chúng ta thường muốn đính thân đến cửa mời thiên sư, đầu tiên là mời ăn cơm. Trên bàn cơm sẽ tìm hiểu tình huống và bàn chuyện thù lao. Có người qua dục Liễu Quyền Ninh, Liễu Thiên Sư ông xem có thể nhìn qua tình hình trước không? Chuyện gặp ma nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ có thể bàn bạc trước không? Liễu Quyền Ninh mời Trần Dương và Độ Sóc có muốn đi xem chút không? Cậu đang buồn chán, nghe vậy vui vẻ đồng ý. Đối với việc này, Độ Sóc không có ý kiến gì, Trần Dương đi đâu thì hắn đi theo đó, ở bên cậu là được. Khách hàng kia họ Hoàng, ông chủ Hoàng thấy Liễu Quyền Ninh mời thêm hai người bạn, nghĩ là có thêm hai thiên sư hỗ trợ thì sự tình sẽ giải quyết nhanh hơn. Ông không thiếu tiền, giải quyết được càng nhanh càng tốt. Đoàn người từ quầy ba đi đến một nhà ăn gia đình lâu đời sát vách đương nhiên là nhà ăn nổi tiếng ở thành phố Ca. Nếu không phải là người sành ăn thì sẽ không tìm được nơi này, ai mà ngờ lại mở ngay cạnh một quán ba trên sân thượng một nhà nghỉ chung. Vào ghế lô ông Hoàng vội kể rõ tình hình cũng nhấn mạnh tiền bạc không thành vấn đề chỉ cần chữa khỏi bệnh cho vợ ông là được. Vợ cả của ông Hoàng mất sớm ông một mình nuôi con trai con gái. Giờ đây lão thụ nở hoa ông rơi vào bể tình với cô vợ trẻ. Tình cảm thì thuận lợi nhưng gia đình và sự nghiệp lại không quá thuận lợi. Nguyên nhân vì hai đứa con của ông nhận định cô vợ trẻ của ông Hoàng chỉ mê tiền của ông mà thôi. Khó khăn lắm mới làm quan hệ người nhà dịu lại, con gái cũng tiếp nhận người vợ trẻ của ông. Thế nhưng sự nghiệp vẫn gặp nhiều trắc trở khiến ông mệt mỏi phiền não không thôi. Vợ ông nhìn ra vận may của ông có vấn đề bèn nhắc ông tìm thầy Phong Thủy xem. Ông Hoàng Vốn không tin mấy thứ này, sau đó thật sự quá khó khăn bèn mời thầy Phong Thủy xem. Thầy Phong Thủy nghe kể xong đoán là có người giở trò trên phần mộ tổ tiên. Ông Hoàng quay về thành phố Ca, đến phần mộ tổ tiên thì phát hiện quả thật có vấn đề nên quyết định rời mộ. Nhưng đêm vừa rời mộ xong, lục tục có vài công nhân chúng ta, nửa đêm ông Hoàng và vợ chạy đến xem, lúc đó ông không chú ý đến cô vợ. Hai ba ngày sau thì vợ ông không khỏe, không ăn không uống, hai mắt đờ đẫn gương mặt lại đỏ bừng, thường nhỏ giọng líu ríu như nhìn thấy tình nhân. Vừa nhìn tình huống này là biết bị chúng ta, lúc này ông Hoàng mời liễu quyền ninh đến. Liễu Thiên Sư, Ngài nhanh cứu vợ tôi. Cô ấy vì lo lắng cho tôi, nếu không đã không đi theo tôi đến phần mộ rồi chúng ta. Tên thầy phong thủy thiếu đạo đức nào chặt đứt tài vận còn muốn hại người nhà tôi, sao lại ác độc như vậy quả nhiên ông Hoàng xem vợ trẻ như bảo bối, gương mặt không hề che giấu vẻ lo lắng. Liễu Quyền Ninh lại hỏi một vài câu, ông Hoàng trả lời kỹ càng. Liễu Quyền Ninh suy tư trong chốc lát rồi đồng ý nhận vụ này, ông Hoàng vui vẻ gọi vài món ăn đặc sản địa phương. Mọi người cơm nước no nê rồi đi đến biệt thự của ông Hoàng ở thành phố Ca, gặp vợ ông và ba công nhân bị chúng ta. Ông Hoàng nói, tốt xấu gì bọn họ cũng vì tôi mới bị chúng ta tôi sắp xếp họ ở trong biệt thự để thiên sư thuận tiện cứu họ. Trần Dương, Độ Sóc và Liễu Quyền Ninh đi đến xem xét ba công nhân trước. Ánh mắt họ đờ đẫn, không nói một lời nhưng gót chân không kiễng lên. Rõ ràng là bị uế quỷ quấn thân mà không phải bị quỷ nhập vào người. Đang là giữa trưa dương khí đại thịnh nên dù là trần dương cũng không thấy được quỳ cuốn thân. Cậu lén hỏi độ sóc, anh có thấy gì không? Độ sóc liếc mắt nhìn ba người uế quỳ cuốn trên ba người không có ý thức hoàn toàn dựa vào oán khí hành động nhưng chúng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng khi đám quỳ tìm tòi nơi phát ra nguy hiểm thì không thấy gì cả. Chúng yên tâm tiếp tục bám vào người ba công nhân hấp thu sinh khí. Những người khác chỉ thấy họ thoáng tỉnh táo nhưng lại nhanh chóng đờ đẫn lần nữa. đổ sóc nói phía sau họ có uế quỷ hẳn là nửa đêm trong rừng núi không cẩn thận chọc phải uế quỷ khác quỷ oán và oán quỷ thậm chí cũng không giống cô hồn giã quỷ chúng nó có oán khí trong ngực oán khí thụ lại thành uế chúng không có thần trí lần quần du đãng trong núi rừng thỉnh thoảng người đi đường ban đen đụng phải chúng sẽ bị cuốn lên uế quỷ không nhập vào người chỉ dựa vào lưng người hấp thu sinh khí người bị quấn sẽ bị hút hết sinh khí rồi chết uế quỷ cũng tiêu tan oán khí. Đối phó với loại uế quỷ này chỉ cần lấy đi oán khí của chúng là được. Liễu Quyền Ninh thấy ba công nhân không có kiễng chân liền biết họ bị quỷ quấn thân mà không phải quỷ nhập. Thứ này dễ đối phó. Ông khá yêu thích Trần Tiểu Dương, nghe độ sóc giảng dạy cho cậu ông cũng góp lời có rất nhiều cách hóa giải oán khí của uế quỷ. Cháu có thể dùng bùa, có thể dùng kinh văn hoặc kinh lục, cũng có thể dùng vật gì đó hút oán khí. Ví dụ như từ ngọc. Trần Dương thắc mắc từ Ngọc, Liễu Quyền Ninh trả lời từ Ngọc là Ngọc có nhiều tạp chất không đáng tiền, mua sỉ được cả đống. Nhưng trong đạo gia, nó là nguyên liệu phong ấn oán khí tốt nhất. Trước khi phong ấn, từ Ngọc có màu xanh biếc, sau khi phong ấn sẽ biến thành màu đen. Sau đó chúng ta mang Ngọc đã hóa đen về đạo quan trấn áp tinh lọc. Nếu như tùy tiện ném đi, bị người khác nhặt được lại làm vỡ oán khí bên trong sẽ chủ động cuốn thân. Đoàn người kiểm tra hết ba công nhân chúng ta rồi đi lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng khách độ sóc nghỉ chân ở đó. Trần Dương hỏi, không đi lên à? Hắn xoa xoa tay cậu, lòng bàn tay cậu rất nhiều thịt, xoa nắn rất thoải mái. Hắn cười khẽ anh không đi lên, em đi xem đi. Xem xong rồi xuống nói với anh cũng được. Trần Dương cũng cười, được. Liễu quyền ninh đứng ở bậc cầu thang chờ cậu thỉnh thoảng vẫn lén nhìn xuống. Quả thật chứng minh bốn chữ già không đứng đắn hết sức sinh động. Ông Hoàng xấu hổ, quay mặt đi không dám nhìn lén. Trần Dương chạy lên lầu thì thấy mấy người Liễu Quyền Ninh còn chưa đi, cậu thắc mắc hỏi, chú chưa đi à? Vẻ mặt Liễu Quyền Ninh rất bình thản, đang chờ cháu. Ông Hoàng dẫn hai người vào phòng ngủ chính, cái chăn trên giường trong phòng ngủ phòng cao lên, ông Hoàng đi đến xốc chăn ra, thận trọng nói, vợ à, em dậy chưa? Anh dẫn bà xã, chăn được xốc lên, không một bóng người, ông Hoàng sốt ruột, vợ tôi đâu rồi? Không thấy cô ấy đâu, Trần Dương hơi xoay người, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, bên trong. Ông Hoàng nghe vậy vội mở cửa phòng tắm quả nhiên trông thấy cô vợ trẻ đang ngâm nga hát thầm trong đó. Trần Dương nhìn lướt qua ông Hoàng, trông thấy vợ ông ta bên trong. Đó là một người phụ nữ chừng 25 tuổi, nhỏ hơn ông Hoàng khoảng 15 tuổi. Cô cầm khăn sạch trà lau bồn rửa mặt miệng ngâm nga một ca khúc. Mí mắt hơi rũ xuống, khoe miệng cong lên nở nụ cười quỷ dị, gương mặt ửng hồng, dường như đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cô không nghe thấy tiếng ông Hoàng kêu, cứ tiếp tục lau chùi bồn rửa mặt. Ông Hoàng kéo cô ra khỏi phòng tắm tuy cô có dãy ruộng nhưng không tức giận. Ông Hoàng giới thiệu Trần Dương và Liễu Quyền Ninh cho vợ, cô quét mắt nhìn hai người, môi mỉm cười, nắm bím tóc không nói lời nào. Ông Hoàng sốt ruột nói, hai người nhìn xem, hai ngày nay cô ấy cứ thế này. Mỉm cười quỷ dị, làm gì cũng mỉm cười, còn thắt tóc bím, trước đây cổ không thích kiểu tóc quê mùa này đâu. Tôi nói gì cô ấy cũng không nghe, hai người xem, đây không phải là chúng ta sao. Liễu Quyền Ninh nói Trần Tiểu Dương cháu thấy thế nào như bị thứ gì đó yểm vậy phải tìm ra thứ gì yểm cô ấy Liễu Quyền Ninh nói với bà Hoàng cô hát thật hay hát thêm một lần nữa đi bà Hoàng nhìn Liễu Quyền Ninh nở nụ cười rồi xoay người đưa lưng về phía mọi người đột nhiên cô cất tiếng hát giọng hát trong trẻo uyển truyền đầy tình cảm cũng không phải tiếng phổ thông hay tiếng địa phương Trần Dương hỏi Liễu Quyền Ninh chú nghe được gì không Ông cẩn thận lắng nghe, giống như tiếng địa phương ở khu vực tương Tây. Chú xem dáng vẻ này của cô ta có chút quen thuộc trước đây từng gặp qua. Tương Tây à chú phải ngẫm lại. Bỗng nhiên trong phòng ngủ có người hét lên một tiếng sợ hãi, khiến những người khác giật mình hoảng sợ. Ông hoàng quát lớn, la hét cái gì, bộ nhìn thấy quỷ hả Hai mắt người nọ đầy vẻ hoảng sợ, giọng nói run rẩy tôi, tôi đúng là gặp quỷ rồi. Ông Hoàng lập tức kéo cô vợ trẻ trốn sau lưng Trần Dương và Liễu Quyền Ninh, giữa ban ngày gặp quỷ, chắc chắn rất hung ác. Trần Dương hỏi hắn, cậu gặp quỷ ở đâu? Nó có hình dáng thế nào? Người nọ trả lời tôi, vừa nãy tôi đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu thấy có một cô gái cầm dù, mặt bộ đồ màu đỏ, dáng người rất đẹp nên tôi nhìn lâu hơn. Cô ta đứng trước cửa, mặt hướng về phía cửa sổ. Tôi càng nhìn càng tò mò tim đập càng lúc càng mạnh. Cô ta không ngẩng đầu lên thế nhưng lúc vừa ngẩng đầu tôi thấy được phía dưới cây dù cô ta không có đầu. Từ cổ áo trở lên không có gì cả. Hắn thật sự bị dọa sợ vốn tưởng là một mỹ nhân thức tha tuy hành vi hơi quỷ dị khiến người ta hoang mang. Ai ngờ lại chứng kiến một màn đáng sợ như vậy, dưới cây dù không có đầu. Vậy chắc chắn không phải là người rồi. Ông Hoàng nói thiên sư có phải nó đến hại vợ tôi không? Liễu Quyền Ninh theo hồi ức nhớ ra, ông bừng tỉnh nói, chú nhớ ra rồi, dáng vẻ này của bà Hoàng là đụng phải lạc hoa động nữ, bị coi là thế thân. Ông phổ cập kiến thức cho Trần Dương, tương Tây có tam tạc cản thi, phóng cổ và lạc hoa động nữ. Hai loại trước thì mọi người quen thuộc rồi, loại thứ ba thì có lẽ khá xa lạ. Vì lần gần nhất lạc hoa động nữ xuất hiện là 20, 30 năm trước nên bây giờ đa số mọi người không nhớ rõ có lạc hoa động nữ. Lạc hoa động nữ là mỹ nữ chưa lập gia đình đi ngang qua vài sơn động tà môn bị mê hoặc trở về không ăn không uống, gương mặt luôn ửng đỏ, ánh mắt vui sướng, giống như tân nương gần xuất giá. Mấy ngày sau cô gái đó sẽ chết với khóe miệng mỉm cười, lúc này người nhà sẽ làm hôn lễ, gà cô vào sơn động. Vì họ cho rằng lạc hoa động nữ bị động thần xem là nương từ tử, tử vong là động thần đến đón tân nương. Thế nên sau khi lạc hoa động nữ bị động thần chọn làm tân nương, người nhà không thể phản đối cũng không thể gà cô gái cho người khác mà muốn đợi con gái chết rồi tiến hành hôn lễ. Hoang đường, vớ vẩn, Trần Dương vừa nghe xong lập tức phản bác dù người kết hôn với thần linh hay yêu quái thì cũng sẽ không bị lấy đi tính mạng. Động thần gì đó chính là tà ma không biết từ đâu chạy tới mê hoặc người khác rồi lấy mạng họ. Cậu và độ sóc kết hôn nhiều năm chưa từng thấy hắn nói muốn mạng cậu. Động thần kia hại chết người, sau đó còn độc chiếm thi thể nạn nhân, căn bản chính là tà ma. Liễu Quyền Ninh nói, không sai. Trước kia mọi người không hiểu, sau khi điều tra thì phát hiện thực tế động thần là một sơn mị vừa tu luyện thành hình mê hoặc con gái xinh đẹp đi ngang qua. Cô gái không ăn không uống vài ngày, đương nhiên sẽ chết đói. Người nhà nạn nhân dùng hình thức kết hôn đưa nạn nhân vào sơn động của sơn mị. Sơn mị chui vào thân thể nạn nhân, ăn sạch ngũ tạng lục phủ rồi sống dưới lớp da đó. Sau đó nó dùng lớp da của nạn nhân đi lại bên ngoài, nhiều lần bị người khác thấy, cho rằng thần linh hạ phàm. Lớp da đó có thể duy trì được 20 đến 30 năm, sau đó cần tìm lớp da mới. Có lẽ bà hoàng bị nhìn chúng khi vào rừng núi rời mộ. Vậy là lúc nãy cô gái cầm dù không đầu chính là lớp da hỏng của Lạc Hoa động nữ, là thứ đã yểm bà hoàng. Đúng như thế, ông hoàng sốt ruột hỏi, vậy phải làm thế nào đây? Giải quyết nó là được. Trần Dương nói thêm, lần cuối cùng lạc hoa động nữ xuất hiện là khoảng 20-30 năm trước. Hiện tại mọi người không tin mấy chuyện này nữa, con gái bị yểm là đưa vào bệnh viện điều trị tuyệt đối không ngu muội đưa con vào hang động của động thần, thế nên lạc hoa động nữ không có cách thay lớp da mới. Lúc nãy lạc hoa động nữ lén ra ngoài nhìn qua cửa số, có thể thấy nó rất sốt ruột muốn có lớp da mới, bằng không nó sẽ không chạy đến khi vừa yểm hoàng chưa được 2-3 ngày. Liễu quyền ninh tán thành gật đầu, suy đoán đúng rồi đó. Trần Dương xuống lầu thuật lại cho độ sóc rồi nói ra suy nghĩ của mình, em đoán tối nay là hoa động nữ sẽ đến chúng ta ở lại đêm nay xem sao. Tùy em, ánh trăng vừa ló dạng, liễu quyền ninh dẫn Trần Dương đi đến chỗ ba công nhân chúng ta dạy cậu cách dùng từ ngọc hấp thụ oán khí. Sau đó ông chỉ vào miếng ngọc đã hóa thành màu đen, không thể tùy tiện ném từ ngọc cũng không thể trôn xuống đất mà phải mang về đạo quán tinh lọc. Quế quỷ mà ba công nhân gặp phải rất dễ trừ, chỉ có lạc hoa động nữ yểm bà Hoàng là hơi khó khăn. Nhưng trong mắt Liễu Quyền Ninh và Trần Dương, đó cũng không phải là việc gì khó. Hai người cứu ba công nhân xong, thậm chí còn thành thơi xuống bếp uống rượu. Chẳng qua lúc Trần Dương vừa mới bưng chén rượu thứ hai, độ sóc liếc nhìn qua một cái cậu ngượng ngùng đặt chén rượu xuống, không thể uống nữa. Liễu Quyền Ninh đang uống vui vẻ còn rung đùi đắc ý lẩm nhẩm hát nghe vậy nói mới uống một chén nhỏ đã dừng rồi. Là đàn ông thì đừng lằng nhằng mất thời gian uống một chén nữa đi. Ông cầm chai rượu rót vào cái bát to trước mặt Trần Dương khích lệ cậu uống tiếp. Độ sóc nhìn không được nữa đứng dậy đi đến ngồi cạnh Trần Dương ném cho Liễu Quyền Ninh một ánh mắt lạnh lẽo. Ông cúi đầu ho khan hai tiếng cục trưởng độ à không cần quản chặt như vậy đâu. Đều là đàn ông uống hai chén có sao đâu. độ sóc đầy chén rượu trên bàn ra xa lạnh nhạt nói dương dương uống say sẽ đau đầu ai uống say mà không đau đầu được rồi được rồi tôi không nói không nói nữa tôi uống một mình liễu quyền ninh rớt khoát ngậm miệng ông liếc nhìn trần dương không tiếng động ám chỉ trần tiểu dương không giúp được cháu rồi trần dương sờ sờ mũi kỳ thật đúng là cậu không thể uống nữa tiểu lượng của cậu rất kém ba chén đã gục ngày hôm sau thức dậy sẽ khó chịu đau đầu ít nhất khó chịu cả ngày Lúc nghiêm trọng còn phát bệnh thượng thổ hạ tả, vậy nên cậu không thể uống rượu, nhất là rượu mạnh. Có điều uống ít thì không sao thế nên độ sóc mới cho phép cậu uống một chén rượu trắng. Trần Dương cẩn thận kéo ống tay áo độ sóc hướng hắn cười lấy lòng. Độ sóc làm sao mà tức giận với cậu được hắn xoa xoa cô cậu vài cái rồi nói nhỏ, nếu choáng váng thì nhớ nói với anh. Đừng đi ra ngoài trúng gió, lát nữa nếu đổ mồ hôi thì tranh thủ về nhà ngâm nước nóng, đừng để bị lạnh. Trần Dương kéo dài giọng biết rồi anh độ liễu quyền ninh run lầy bẩy nổi da gà thầm cảm thán ông cô đơn một mình mới bị bắt nạt. Ông Hoàng ở trên lầu với vợ ông có chạy ra hành lang nhìn xuống lầu muốn nói lại thôi cuối cùng chạy về phòng với vợ trẻ. Dù sao người cô đơn đúng là dễ bị bắt nạt may mà ông không phải người độc thân. Bên ngoài biệt thự có mấy người đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ là công nhân ông Hoàng thuê đến rời mộ hiện tại ở lại biệt thự giúp đỡ. Bọn họ đang tuần tra bên ngoài, bỗng phát hiện một cô gái mặc quần đỏ đứng dưới cây đại thụ cạnh cửa cô ta vẫn cầm cây dù. Mọi người tập trung nhìn kỹ, dưới tàng cây trống trơn, không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa. Chứng kiến một màn quỷ dị như vậy, một người đầy đồng nghiệp cậu có nhìn thấy gì không? Cái gì, cậu hoa mắt đó, tôi không tin là hoa mắt cậu cũng biết việc ông Hoàng rời mộ tà môn thế nào mà. Nghe nói đêm nay thứ đó sẽ đến lấy mạng bà Hoàng. Không phải có thiên sư sao? Họ quan tâm hết chúng ta được sao? Mấy người càng nói càng sợ trong đó có một người không tự chủ được cầm đèn pin chiếu về phía đại thủ. Xung quanh tối đen chính giữa lại sáng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Thế nhưng không một bóng người, hắn thở vào nhẹ nhõm đang muốn rời đèn pin đi thì một cô gái mặc quần đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn vẫn đang cầm một cây dù rất to. Hắn sợ đến nổi trái tim vọt lên đến cổ họng không thốt ra được tiếng nào. Đồng nghiệp đẩy hắn một cái, thấy hắn không nói lời nào bèn thì quái nhìn qua, hoảng hồn thấy hắn đổ mồ hôi lạnh đầy người, hai mắt trợn to như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn về phía gốc cây, chỉ thấy cô gái mặc quần đỏ dưới gốc cây chớp mắt đã xuất hiện trong sân, cách bọn họ chỉ 3 mét. Cô gái giơ dù lên cao, lộ ra phần trên cổ trống không. Không có đầu, mọi người sợ hãi hét lên, hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ có người đầu tiên nhìn thấy lạc hoa động nữ là tay chân cứng ngắc, không cách nào cử động, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn lạc hoa động nữ đến gần. Hắn sợ đến mắt trợn trắng, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa. Lạc hoa động nữ đi xuyên qua cơ thể của hắn, một luồng khí lạnh quét qua toàn thân, cô à quỷ dị kề sát vào tai hắn cười một tiếng. Cửa lớn bỗng bật mở trần dương và liễu quyền ninh đứng ở cửa, lạc hoa động nữ thấy thế kêu lên một tiếng rồi bay lên trước cửa sổ phòng của bà Hoàng. Trần Dương nói, cháu đi đối phó là hoa động nữ. Liễu quyền ninh tiến lên xem xét công nhân đang sợ hãi đến mặt mày trắng bạch co quắp cả người, bị quỷ dọa. Ba hồn bảy vía bất ổn. Ông vội vàng dán bùa lên chán và hai vai hắn, sau đó nói, mang chén nước đến. Có người vội vã chạy đi rót nước đưa đến, liễu quyền ninh cầm chén nước lập tức đốt lá bùa trong tay rồi ném vào chén nước, sau đó đổ vào miệng công nhân kia. Một lúc lâu sau, hồn phách người này mới ổn định. Trần Dương chạy lên lầu, đá văng cửa phòng ngủ chính, bên trong vang lên tiếng chuông nhỏ. Cậu đi vào liền phát hiện ông Hoàng bị đánh ngất xỉu úp mặt vào bồn rửa mặt đầy nước. Nếu cậu đến trễ vài phút e là ông sẽ chết đuối. Trần Dương kéo ông Hoàng ra ngoài rồi đi vào sâu trong phòng, phát hiện bà Hoàng bị lạc hoa động nữ ôm lấy, đang muốn trốn qua cửa sổ. Muốn chạy, Trần Dương tháo sợi dây đỏ, hai ngón tay kẹp đồng tiền cổ bắn về phía lưng lạc hoa động nữ. Nó kêu lên thảm thiết bỏ bà Hoàng lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn Lạc hoa động nữ vừa tiếp đất ra thịt bắt đầu nứt ra những đường hẹp dài đen như mực Một con sơn mị cả người đầy lông đen bỏ lại túi ra chạy trốn vào bụi cây Trần Dương nhìn địa thế, sau đó cậu dứt khoát nhảy xuống từ lầu 2 chạy về phía một bụi cây khác Lúc sơn mị vừa nhảy ra khỏi bụi cây định chạy vào rừng, cậu vung dây đỏ quấn lấy cổ nó rồi treo ngược lên Sơn mị nhanh chóng thả lòng tứ chi giả chết Trần Dương cười nói, giả chết cũng giống lắm. Liễu quyền ninh chạy đến, thấy thế nói, giao nó cho chú. Loại Sơn mị hại người này phải mang về xử lý. Con Sơn mị này đã hại người, mang về phòng chừng cũng là phế bỏ hoặc giết chết. Sơn mị cũng biết thế, nó không giả chết nữa mà bắt đầu giãy ruộng gương mặt trở nên vặn vẹo rất đáng sợ. Trần Dương nhìn Sơn mị. Hùng hăng quăng mạnh nó xuống đất rồi trực tiếp đạp một cú, sau đó liên tục đạp mạnh cho đến khi nó mất đi mới giao cho Liễu Quyền Ninh, cháu nghĩ nó không chỉ hại một mạng người. Đây là một con sơn mị già. Cuối cùng Liễu Quyền Ninh mang sơn mị về hiệp hội đạo giáo ông đưa thêm cho ông Hoàng một lá bùa, bà Hoàng đã không có việc gì nhưng vẫn có thể dùng để chấn tà. Về phần trần dương, cậu bị độ xóc xách cậu quay về nhà nghỉ. Lúc ngồi xe quay về cậu đã bắt đầu ngáp dài, vô cùng buồn ngủ nắm góc áo hắn. Độ sóc rũ mắt nhìn gương mặt đỏ hồng của Trần Dương trong lòng biết là men say của cậu đến rồi. Hắn đơn giản vòng tay ôm cả người cậu vào lòng. Tài xế liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu cảm thấy không được tự nhiên. Ông đưa hai người đến nơi liền cầm tiền chạy nhanh. Độ sóc không thèm để ý ôm Trần Dương càng chặt. Cậu đang ngủ trong lòng hắn. mươi 68, rời mộ. Trần Dương từ Quảng Việt trở về phân cục cầu cư có cảm giác bầu không khí trong phân cục rất kỳ quái, rõ ràng cậu chỉ đi có nửa tháng thôi mà. Mao Tiểu Lệ, Khấu Thiên Linh và Trương Cầu Đạo gần như thành thần ẩn thân, suốt ngày chạy bên ngoài. Ăn tối xong cũng vội vã chạy đi, hình như có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Khấu Thiên Linh và Trương Cầu Đạo còn dễ hiểu, hai người thường nhận đơn hàng. Gần đây Mao Tiểu Lệ rất siêng năng luyện tập đạo thuật vốn nên rảnh rỗi mới đúng. Nhưng thực tế lại trái ngược ngày thường không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Trần Dương gọi với theo Mã Sơn Phong đang định đi đến quảng trường cùng bà xã nhảy quảng trường, chú Mã, gần đây bọn họ nhận đơn hàng gì à? Đến cả ăn cơm cũng không có thời gian. Mã Sơn Phong trả lời, không có nhận đơn. Sắp đến rằm tháng 7 rồi, tụi nó vội về quê thế tổ. Tuy nói rằm tháng 7 địa phủ xá tội quỷ môn mở cửa nhưng đa số hông thần lệ quỷ đều có quỷ sai trông coi, không dám náo loạn. Có người trẻ tuổi không hiểu chuyện đụng phải cô hồn dã quỷ thì đã có thiên sư và bà đồng có thể đuổi quỷ. Vậy nên rất nhiều thiên sư thế gia đều về nhà tế tổ vào rằm tháng 7. Mao Tiểu Lị, Trương Cầu Đạo và Khấu thiên Linh cũng về tế tổ. Mã Sơn Phong không nhắc đến thì Trần Dương đã suýt quên ba đồng nghiệp trong phân cục có gốc to đến cỡ nào. Tất cả đều xuất thân là thiên sư thế gia, gia tộc có vị trí quan trọng trong đạo giáo cũng từng có cống hiến quan trọng trong lịch sử phát triển của đạo giáo. Trần Dương nói, tất cả đều về nhà hết ạ Ừ, Mao Tiểu lỵ về Mao Sơn, Trương Cầu Đạo về Long Hồ Sơn, Khấu Thiên Linh về Bình Thành. Hiện tại tụi nhóc đang chuẩn bị hành lý, đơn xin nghỉ phép đặt trên bàn chú hai ngày rồi kìa, lát nữa phiền Dương Dương đóng cái dấu. Mã Sơn Phong nói xong muốn đi, bà xã đang đợi ông mà đến muộn, không chừng bà lại nhảy với Lão Vương. Úi chờ đã chú Mã, chú gọi cháu là gì? Mã Sơn Phong bày vẻ mặt khó hiểu, một lát sau mới phản ứng, Dương Dương à, không thích gọi vậy thì là Trần Tiểu Dương. Cháu thích cái nào, Trần Dương, Mã Sơn Phong cười ha hà, mấy lão thiên sư cáo giả đều gọi như vậy, họ biết cháu giao đấu với vu linh thiếu ở thôn không người, dù không chính diện giao đấu nhưng thái độ và tinh thần đều rất đáng khen. Đừng để ý, họ gọi nickname cho có vẻ thân thiện đó mà. Trên thực tế mấy lão thiên sư già mà không đứng đắn kia biết quan hệ của Độ Sóc và Trần Dương, nghe Độ Sóc thường gọi cậu là Dương Dương hay Trần Tiểu Dương, thế là ồn ào gọi theo. Trần Dương vừa muốn nói mã Sơn Phong đừng gọi như vậy nữa, ông đã chuồn ra tới cửa. Đại béo nhảy xuống từ tường vây, trông thấy cơm thừa canh cặn trên bàn bèn nói Trần Tiểu Dương, cá của ra đâu. Vì hói đầu mà gần đây mèo mập không muốn xuất hiện trước mặt người khác, bình thường trời tối mới lén đến tìm Trần Dương chờ ăn cá. Cậu nghe vậy khoanh tay nói, mày gọi ai đó, mà mày nên giảm cân đi, đại béo. Núi thịt vẫy vẫy đuôi, ra gầy. Đi quảng Việt bôn ba mấy ngày, trở về phát hiện gầy đi. Trần Dương cầm một chậu cá khô rán ra, gầy bao nhiêu. Hai lạng, cậu lập tức thu hồi chậu cá cầm đũa gấp hai con cá lớn chừng ngón tay, bữa tối. Sau đó cậu bưng chậu cá rán quay vào bếp, đại béo ngậm hai con cá nhảy xuống đuổi theo Trần Dương, hai lạng không phải là gầy sao. Gầy hai lạng cũng là gầy cậu không thể kỳ thị không phải khi đó cậu nói cá khô không đủ sao Đại béo cảm thấy đau khổ vì bị lừa dối Lúc mới gặp nó chỉ có 40 cân, chẳng qua vì thức ăn của phân cục quá ngon mà nó béo lên đến 50 cân Tất cả mọi người không còn yêu nó nữa Mỗi lần gặp mặt hay dùng cân nặng công kích nó ép nó giảm béo Hiện tại nó gầy rồi, không chỉ không ôm ôm hôn hôn đốt cá mà còn định cắt xén thức ăn Trần Dương tận tình khuyên bảo, đại béo, mày từng thấy con mèo nào nặng đến 50 cân chưa? Ra là mèo quỷ, huống chi nó đã sống 1.000 năm, một con mèo hoang 50 cân thì làm sao? Mới 50 cân, Trần Dương suy nghĩ trong chốc lát mày nói đúng, đại béo là mèo quỷ còn sợ mấy vấn đề như cholesterol, huyết áp cao sao? Vì vậy cậu đặt chậu cá lại lên bàn cho nó. mao tiểu lị vừa xuống lầu tự động ngồi vào bàn không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng của đại béo mà cầm cá khô lên cặm cô nàng lên tiếng đại béo uống ly rượu không mèo ú thu hồi ánh mắt lạnh lùng cùng mao tiểu lị uống một chai rượu cô nàng hoàn toàn không cảm thấy ăn cá khô rán uống rượu bạc hà của mèo thì có gì không đúng rượu đỏ lần trước uống hết sạch rồi mới mua hai thùng rượu bạc hà qua mạng đáng sợ nhất là mấy đứa mao tiểu lị sẽ uống cùng đại béo uống xong còn chẹp miệng khen ngon Mao Tiểu Lệ nói với Trần Dương, "Anh Trần, Khấu Tuyên Linh nói với em, giữa tháng Trương Cầu Đạo phải về nhà tế tổ, người lớn trong nhà mời anh đến chơi. Ba em cũng mời anh đến Mao Sơn, anh nghĩ thế nào?" Trần Dương ngồi xuống, nghe vậy nói cũng được. Giữa tháng 7 anh không có đơn hàng nào, độ sóc cũng bận rộn. Anh không có việc gì làm, đi thì đi. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Bình Thành, anh muốn đi đâu? Nhất thời không quyết định được. Cậu đang nói thì khấu tuyên linh đi về, trong tay đang cầm điện thoại trò chuyện tự hồ lưu luyến không rời. Trần Dương kinh ngạc nhướng mày, không phải giờ này khấu tuyên linh phải bái lại sư tổ sao. Nhìn gương mặt ửng hồng của hắn, cậu trần trừ rồi nói, lẽ nào khấu tuyên linh yêu đương. Mau tiểu lị nhỏ giọng thần bí nói, anh nhìn ra. Cả phân cục đều nhìn ra rồi, vậy mà khấu tuyên linh còn phản bác là tình anh em. chậc chậc anh em, người bình thường sẽ nói là bạn bè đúng không? Ha ha ha, tình anh em chúng ta đều hiểu mà, chỉ có một mình ảnh là vừa đơn thuần vừa thẳng tam tắp. Ảnh vì hẹn hò với người anh em kia mà hoãn việc bái lại sư tổ. Trần Dương mở to hai mắt anh em, "Nam, đúng vậy, ngay ngày đầu tiên Khấu Thiên Linh đã tiết lộ giới tính của đối phương." Mao tiểu lỵ vô cùng đau đớn, "Khấu Khấu đơn thuần thẳng nam sắt thép, đừng bị người ta lừa nha." Anh có biết đến giờ đối phương vẫn không chịu đến phân cục không? Bọn em muốn thay khấu thiên linh nhìn một cái thế mà người kia cứ liên tục từ chối. Anh cũng biết đó, khấu thiên linh thẳng như vậy, không chừng bị lừa. Khấu tuyên linh đứng sau lưng mao tiểu lị, giơ chân đá cái ghế của cô. mao tiểu lị như mọc con mắt sau gáy, chống tay xuống bàn rồi linh hoạt nhảy lên ngồi sổm cùng đại béo trên bàn. Khấu thiên linh, anh càng ngày càng xấu xa. Khấu thiên linh cười nhạt, cô bị chuyện của tôi ngay trước mặt tôi, không chặt chân cô đã là tốt lắm rồi. mao tiểu lị làm mặt quỷ với hắn. Khấu Thiên Linh nói với Trần Dương, cậu đừng nghe cô ta nói bậy, chỉ là một người anh em của tôi thôi. Hắn rất tốt, cực kỳ tốt, đối với ta cũng tốt. Chúng tôi mới quen đã thân, đừng có nghĩ xấu như Tiểu Lị. Trần Dương cười ôn hòa, biết rồi. Chờ Khấu Thiên Linh đi lên lầu, cậu lập tức nói với Mao Tiểu Lị từ lúc vào đến lúc hắn lên lầu chưa từng cúp điện thoại, vừa quen đã thân có vấn đề. Đúng không, em đã nói mà, ngay cả chú mã cũng nhìn ra còn tươi cười thần bí. Em biết chú Mã lâu rồi, mắt nhìn người của chú là sắc bén nhất. Lúc đó em và Trương Cầu Đạo hỏi có phải khấu thiên linh yêu đương không? Chú Mã không trả lời nhưng nụ cười đó y hệt lần đầu tiên chú Mã nhìn anh và anh độ. Trần Dương kinh ngạc lúc nhìn anh và anh độ chú ấy cười thế nào? Như vậy nè, mao tiểu lị tư tư nở nụ cười phức tạp đầy hàm ý không cần nói cũng hiểu đừng nói. Hiểu rồi quan hệ bất thường Trần Dương thấy vậy, hai mắt giật giật có quá khoa trương không? Thật đó... chú mã Vậy đó, chú ấy là giàn xảo nhất. Cậu nói sang chuyện khác anh thấy gần đây thân thù của em không tệ, phản ứng rất nhanh. mao tiểu lị quả thật nói theo, phải về nhà tế tố em tranh thủ thời gian luyện tập thân thù và đạo thuật. Bằng không về nhà phải nghe cô bảy gì tám cảm giảm, so sánh ganh đua này nọ. Đừng nghĩ thiên sư thế ra thì không có ba cô sáu bài nhiều chuyện, đều là tục nhân. Biết rõ dòng của ba em đều phải chờ tự giác ngộ mà vẫn là nhảy suốt. Trần Dương không có loại phiền não này. Mao Tiểu Lị quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi nhích lại gần nói, anh Trần, hay là anh đi Bình Thành? Vừa khéo đi cùng người anh em của Khấu Thuyên Linh, dù sao tháng 10 này anh phải đi đến Tổ Đình Long Hồ Sơn, bây giờ đi không cần thiết lắm. Dứt khoát đi Bình Thành, anh mà đi với em về Mao Sơn, mấy bà cô bà gì lại nghĩ anh là bạn trai của em? Nếu anh độ biết, em chắc chắn xoẹt xoẹt. Trần Dương bị chọc cười, anh độ không tàn bạo như vậy đâu. chập chập cả câu mà chỉ chú ý đến danh tiếng của anh độ. Mao Tiểu Lệ lắc lắc đầu cảm thán ôm Đại Béo than thở hai ta đều là độc thân cầu mỗi ngày bị nhét bánh chó mới béo như vậy ngại quá ra ăn là bánh mèo tình yêu. á Đại Béo mày biết nói. Mao Tiểu Lệ sợ đến nỗi phát âm lộn xộn. Đại Béo lườm một cái phân rõ giới tuyến chú ý cô và gia không cùng một nước. cô độc thân bạn gái mèo của gia thì trải rộng toàn Trung Quốc thuần chủng con lai trong nước ngoài nước đều có. mèo có thẩm mỹ bình thường không mao tiểu lị cười ha hả chỉ vào mèo mập nói đám mèo cái đó nhìn chúng mày ở điểm nào trần dương lên tiếng đừng nói vậy tiểu lị cậu nhìn núi thịt rồi tiếp lời có lẽ là mang đến cảm giác an toàn đại béo ngậm một con cá nhích ra xa hai người trần dương vội vàng dỗ dành nó không chọc mày nữa ăn đi sau đó cậu quay đầu nói với mao tiểu lị khi nào mọi người xuất phát mấy ngày nữa ngày mốt em đi Trương cầu đảo đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi, có lẽ ngày mai ảnh sẽ đi. Nhà trương cầu đảo cách thủ đô khá xa, hơn nữa trong trương gia, so với đồng lứa ảnh là người khá có năng lực phải sớm về gặp người lớn trong nhà. Khấu Thiên linh thì về trễ hơn, dù sao cũng ở tỉnh cạnh thủ đô. Trần Dương nói, anh đi đóng dấu đơn xin nghỉ cho mọi người, thuận tiện nói với khấu Thiên linh một tiếng. Tối đó khấu Thiên linh đi qua gõ cửa phòng Trần Dương, cậu mở cửa mời hắn vào phòng. Hắn nói người nhà mời Trần Dương đến tổ đình ở Bình Thành, cậu lập tức đồng ý. Sau đó cậu hỏi tiếp anh vừa vái lại sư tổ à? Ừ, hôm nay về hơi muộn, Trần Dương gật đầu biểu thị đã biết cậu không hỏi thêm gì nhiều cho đến khi hắn về phòng. Thật ra lúc nãy Mao Tiểu Lị đã nói cho cậu biết gần đây khấu tuyên linh hay về muộn, hình như ra ngoài hẹn hò với vị anh em kia nên lùi giờ bái lại sư tổ trễ một tiếng. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, trước đây mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ sống cả đời với sư tổ. Khấu Tuyên Linh hỏi, cục trưởng đồ có đồng ý không? Hay là ảnh cũng đi cùng? Không, bên kia nhiều việc. Gần đến ngày địa phủ xá tội, quỷ môn mở cửa cần phải ổn định tình hình. Khấu Tuyên Linh là người thứ hai trong phân cục biết rõ thân phận của Đỗ sóc, bởi vậy khi nghe Trần Dương nói độ sóc bận rộn là hắn hiểu hay. Quỷ môn mở cửa, vạn quỷ trong địa phủ sẽ lên dương gian, đương nhiên đây là thời điểm phong đô bận rộn nhất. Vài ngày sau Trần Dương đóng cửa phân cục, cậu và Khấu Thiên Linh là hai người rời khỏi phân cục trễ nhất. Trương cầu đạo đã đi từ sớm, sau đó là Mao tiểu Lỵ. Ngay cả mã Sơn Phong cũng dẫn cả nhà về quê tế tổ. Với thiên sư mà nói, rằm tháng 7 chính là thời gian về quê tế tổ, động thổ sửa sang mồ mà hoặc là rời mộ. Duy chỉ có Trần Dương không tế tổ dằm tháng 7 cũng không hóa vàng mã, vì cậu biết người thân của cậu đã đầu thai chuyển thế rồi, ngoại trừ cụ vu. Lại nói, đã rất lâu rồi cậu chưa trò chuyện với ông nội vu, không chừng dịp quỳ tiết dằm tháng 7 này có thể trò chuyện với ông. Sau khi lên xe Trần Dương phát hiện trên băng ghế phụ lái có một thanh niên. Người này không hề có cảm giác tồn tại khiến người ta chú ý thế nhưng một khi đã chú ý đến hắn thì lại không cách nào bỏ qua. Thanh niên này khoảng chừng 25 tuổi, để tóc dài mặc đường trang cách tân màu xanh nhạt. Dù chỉ nhìn gương mặt nghiêng nhưng vẫn nhận ra hắn tuấn tú không gì sánh được phảng phất như người bước ra từ trong tranh, mang theo một phong thái cổ xưa không phù hợp với xã hội hiện đại. Khấu Thiên linh giới thiệu với Trần Dương, hắn là Lục Tu Chi, nhập thiên sư đạo ghi danh vào đạo quán nhưng chỉ trên danh nghĩa, hắn thu tại gia. Sau đó hắn lại giới thiệu Trần Dương cho Lục Tu Chi rồi nói tiếp Tu Chi muốn theo tôi về Bình Thành. Trần Dương mặt không thay đổi cười cười, chờ hai người băng ghế trên quay đầu đi, cậu lấy di động đang liên tục thông báo có tin nhắn ra, mở group WeChat quan ái trung thân đại sự của lão khấu tên group là Mao Tiểu Lị đặt Mã Sơn Phong Lập Group, Trương Cầu Đạo kéo cậu vào. trương Thiên Sư đời 67, nghe nói lão khấu dẫn anh em về Bình Thành gặp cha mẹ. Mao Đại Tiên Hòa Hợp Trương Cầu Đạo, không phải anh về Long hồ Sơn từ sớm rồi sao? trương Thiên Sư đời 67, chú Mã nói cho tôi biết. Mã Sơn Phong khoan thai đến muộn lão gia Phật hệ, bạn chú nói cho chú biết. Bạn bè, bạn bè của Mã Sơn Phong trải rộng khắp ngũ hồ thứ hải. Trần Dương, mọi người thật sự quan tâm đến trung thân đại sự của lão khấu nha. Cả đám về nhà tế tổ vẫn không quên hóng chuyện. Sau một lúc lâu trương cầu đạo và mao tiểu lỵ vẫn chưa trả lời, chỉ có Mã Sơn Phong lên tiếng, lão khấu ấy à, về mặt tình cảm không thông suốt dễ bị lừa cháu phải chú ý đến người anh em của lão khấu một chút đó. Ánh mắt mã Sơn Phong rất độc, nhìn người rất chuẩn. Ông chưa từng gặp Lục Tu Chi, chỉ dựa theo phản ứng của Khấu thiên Linh và cách ứng xử của Lục Tu Chi đã đoán ra đối phương có vấn đề. Hiện tại chưa thể xác định được mục đích của đối phương nhưng chú ý nhiều hơn cũng không sai. Trần Dương trả lời một dấu ok, sau đó miêu tả ngoại hình và khí chất của Lục Tu Chi thoạt nhìn không giống người xấu, mặt mày thản nhiên ung dung, không giống người bạo lực. Ánh mắt bình tĩnh, không giống loại sắp tam hại người. Quan trọng nhất là mỗi khi Khấu Tuyên Linh nói gì đó, Lục Tu Chi đều nghiêng tai lắng nghe ánh mắt nhìn Khấu Tuyên Linh đầy ý cười. Khấu tiên Linh nhìn Lục Tu Chi cũng đầy ý cười mà chính hắn cũng không phát hiện. Hai người này đã nhanh chóng đẩy Trần Dương ra khỏi bầu không khí của họ. Đến sân bay, Khấu Tuyên Linh đi lấy vé Trần Dương và Lục Tu Chi đứng trong hành lý. Cậu thử trò chuyện với Lục Tu Chi, không liên quan đến Khấu Tuyên Linh mà chỉ bàn về đạo thuật. Bất trí bất giác càng trò chuyện càng nhập tâm, dường như hắn rất quen thuộc thuật pháp quỷ đạo, khiến Trần Dương có chút kinh hỉ. Lúc này Khấu Tuyên Linh gọi hai người đi gửi hành lý. Sau khi gửi hành lý xong, ba người cầm thẻ lên máy bay. Khấu Tuyên Linh đưa thẻ cho Trần Dương, chỗ ngồi của cậu không gần chúng tôi, cách ba bốn hàng ghế. Bốn muốn ba chỗ kế nhau nhưng chỉ có tối đa hai ghế liền nhau thôi. Trần Dương nhận thẻ lên máy bay, nhìn Khấu Thiên Linh không hề suy nghĩ đã quyết định ngồi cạnh Lục Tu Chi, rồi lại nhìn Lục Thu Chi nghe xong vị trí chỗ ngồi liền nở nụ cười, cậu hơi nhíu mày, không sao. Trần Dương vào cabin, bùm bùm gõ chữ nhắn tin trong nhóm chat vạch trần bản chất trọng sắc khinh bản của Lão Khấu. Còn ai dám nói Lão Khấu là thằng nam sắt thép, rõ ràng cấp bậc rất cao. Mọi người trong group thở dài. Không ngờ Lão Khấu lại là người như thế, cũng bày tỏ cần chứng cứ đầy đủ, giao trọng trách vạch Trần Lão Khấu cho Trần Dương. Cậu tắt điện thoại lên máy bay, phát hiện miêu tả vừa nãy của Khấu Tuyên Linh rất hàm xúc chỗ ngồi của cậu cách bọn họ há chỉ hai 3 hàng ghế. Với khoảng cách này, Trần Dương không tiếp nhận cách nói chỉ là quan hệ anh em của Khấu Tuyên Linh. Máy bay đáp xuống sân bay Bình Thành, sau đó ba người đổi xe đến tổ đình của Khấu ra. Bình Thành là một thành trấn cổ có rất nhiều cổ trấn. tổ đình khấu ra nằm trong đạo quán ở một thành trấn nhỏ đạo quán được xây dựng như một phủ đệ cổ đại yên tĩnh nằm sâu trong thành trấn nhỏ ba người xuống xe khấu thiên linh tiến lên gõ cửa có người mở từ bên trong vừa thấy hắn liền hô khấu ngũ thiếu về rồi cháu về rồi bác bình khấu thiên linh đáp lời thấy bác bình định dẫn bọn họ vào hắn vội nói bác cứ làm việc của bác cháu dẫn bạn bè đi gặp cha mẹ trước bác bình cười cười gật đầu cũng không kiên trì Khấu Thiên Linh dẫn hai người từ sân nhà đi vào sảnh trước, vừa đi vừa nói chuyện, bác ấy làm việc ở nhà tôi hơn 20 năm rồi, có thói quen gọi tôi là thiếu gia, thật ra không đúng. Tôi không phải đứng thứ năm, cha mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi thôi, nhưng tôi có rất nhiều anh em họ. Sảnh trước là một đảo tràng, đi qua đó là đến một phòng khách nhỏ, tương đối yên tĩnh. Khấu Thiên Linh vừa vào phòng, phát hiện toàn bộ người lớn nhà họ khấu đều đang ở đó, gương mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Cha khấu vừa thấy khấu tuyên linh, vẻ mặt dịu đi không ít nhưng cũng chỉ hỏi han hai câu rồi bảo hắn đứng qua một bên. Ông hỏi thăm Trần Dương thêm vài câu, mấy anh em của ông nhìn thấy Trần Dương đều lộ vẻ ôn hòa. Nhưng kỳ lạ là sau khi lục tu chi vào phòng, không hiểu sao người ta lại quên đi sự tồn tại của hắn cứ như hắn không hề có mặt vậy. Sư tổ của bác thiên sư đạo là khấu khiêm chi, sau này ông không còn đệ tử nào xuất sắc, sau đó nữa vì luận pháp thua Phật đạo mà từ từ suy thoái. bởi vậy bắc thiên sư đạo phát triển đến nay đã tách ra rất nhiều chi mà khấu ra được xem như là thiên sư thế gia trong dòng tộc đại biểu cho phái bắc thiên sư đạo thế nên tất cả những người có mặt ở tổ đình đều là người nhà họ khấu vì có bạn bè khấu thiên linh đến mấy người lớn không cao mày ủ rột nữa mà nhiệt tình thiết đãi chẳng qua trần dương và khấu thiên linh đều nhìn ra họ đang có tâm sự nặng nề đây là chuyện nhà họ khấu trần dương không tiện hỏi Đêm đó Khấu thiên Linh nói chuyện với cha Khấu một lúc sau khi ra ngoài hắn cũng cau mày lo lắng. Trần Dương tắm xong thì lên giường nằm nghỉ ngơi, như thường lệ nhắn tin cho độ sóc báo bình an. Nhắn tin xong cậu lại tò mò, không biết ở phong đô có tín hiệu hay không, độ sóc có nhận được tin nhắn hay không. Chắc là có nhỉ, nếu không sao độ sóc có thể lập tức trả lời tin nhắn. Cậu vừa nghĩ như vậy thì tin nhắn của hắn đã đến, là một dấu chấm tròn. Trần Dương nhận được tin nhắn trả lời thì yên tâm đặt điện thoại xuống đi ngủ, một đêm vô mộng đến hừng đông. Trời tờ mờ sáng, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Trần Dương mở mắt xuống giường rồi đi ra mở cửa. Ngay lúc đó khấu Thuyên linh mặt mày nghiêm trọng đi tới, bên cạnh hắn là lục tu chi không hề có cảm giác tồn tại. Trần Dương lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Khấu Thuyên linh đứng trước mặt Trần Dương, bút giá sơn xảy ra chuyện, người lớn trong nhà đã đi đến đó xem sao. Bút giá sơn là phần mộ tổ tiên khấu gia, hầu như tổ tiên nhà họ khấu đều chôn ở đó. Bút giá sơn xảy ra chuyện thảo nào vẻ mặt khấu thiên linh nghiêm trọng như vậy. Hôm qua khi cậu gặp người lớn nhà họ khấu trong phòng khách gương mặt ai cũng như mây đen che phủ, e rằng nguyên nhân cũng là vì việc này. Cổ ngữ có nói, vận mệnh của người sống được định bởi việc chôn cất người đã mất. Việc quan trọng nhất trong phong thủy chính là xem phần mộ tổ tiên, huống chi phần mộ tổ tiên của một đại gia tộc như khấu gia. Ngày nào đó phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đế, sợ rằng toàn bộ nhà họ khấu sẽ rối loạn. Trần Dương nói, tôi cũng đi nhìn xem. Ừ, vậy cùng đi. Khấu Thiên Linh bước lên, nhưng vì đi quá nhanh mà suýt trẹo chân, Lục Thu Chi nhanh chóng đỡ hắn, cẩn thận chút, đừng sốt ruột quá. Khấu Thiên Linh cười cười rồi đi ra ngoài. Trần Dương nhìn theo bóng lưng Lục Tu Chi, cậu cứ có cảm giác hắn rất quen, không phải ngoại hình hay khí chất mà là cảm giác. Lục Tu chi bỗng quay đầu đối diện với ánh mắt của cậu, hắn nở nụ cười ôn hòa nhưng có vẻ hơi lạnh nhạt. Lông mày trần dương nhảy một cái, cảm giác này càng lúc càng quen thuộc. Bút giá sơn ở ngoại thành tiểu thành Trấn, khoảng cách cũng không xa, đi nửa giờ là đến. Nhìn từ xa, bút giá sơn có hình dáng như pháp sư đang bấm ngón tay làm dấu trong phong thủy thế núi này được gọi là pháp sư bút. Nếu như tổ tiên táng trong bố cục phong thủy pháp sư bút thì trong các đời con cháu sẽ xuất hiện đạo sĩ xuất sắc hoặc cao tăng đắc đạo. từ trước đến nay các đời thiên sư thế gia rất thích bố cục phong thủy này. xung quanh bút giá sơn có rất nhiều ngọn núi vây quanh cây cỏ tươi tốt. ở giữa có dòng thác chảy xuống, trên có thác dưới có sông, nước suối trong suốt. đứng ở giữa sườn núi nhìn về dãy núi phía xa, dường như có sương mù bao phủ toàn bộ vùng núi xanh biếc. minh đường rộng lớn, tàng phong tụ khí, phong thủy bảo địa. dù bút giá sơn không có hình dáng như pháp sư bút thì đây cũng là vùng đất có phong thủy cực tốt. Ba người Trần Dương đi đến phần mộ tổ tiên của khấu ra thì thấy hầu như tất cả người nhà họ khấu từ lớn đến bé đều đã đến. Khấu Thiên Linh đi đến cạnh cha khấu, Trần Dương cũng đi theo thoáng nhìn phần mộ có dấu hiệu bị sụp xuống. Cậu nhìn kỹ lại, cỏ mọc xung quanh phần mộ đã héo rũ thành màu đen, có thể thấy được sinh khí nơi đây đã bị cắt đứt đại khí bất vượng. Nhưng chuyện này không thể xảy ra, vì bút giá sơn có phong thủy tuyệt hảo tuyệt đối là phong bảo địa. Nhưng nơi khác trên núi vẫn bừng bừng sinh khí, ít nhất trong vòng mấy chục năm không có phát sinh tai họa lớn phá hư phong thủy. Sinh khí, đại khí trên núi tuyệt đối dồi dào Kiểm tra kỹ lại thì chỉ có khu vực huyệt mộ mới xuất hiện tình huống cỏ xanh bị héo rũ thành màu đen, sinh khí bị cắt đứt. Phần mộ tổ tiên vô cớ sụp xuống, cây cỏ héo rũ không bình thường, dấu hiệu không rõ. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc .com